hồi ba mươi chín một trận thư hùng hạng vương lầm chứa quỷ ba quần tan tác tử phòng hiến khúc tiêu hạng vương xuất trận gọi hán vương ra đấu chiến hán vương cũng mặc giáp trụ lên ngựa xông ra tả hữu có bọn khổng hy trần hạ hộ vệ hạng vương thấy mặt hán vương liền hét lớn lù ban ngươi đào thất hứa ở cố lăng ta tha cho khỏi chết Sao lại dám bội ước cùng ta giao tranh Bảy lầu này Ta cùng ngươi chưa hề thử sức Chẳng biết võ nghệ của ngươi đến bậc nào Hán vương nói Việc dùng binh cần ở mưu lượng Chứ đâu phải ở sức mạnh Ta xem ngươi như một giống hổ lan Chỉ khoe khoang võ nghệ Mà không có chút gì khôn ngoan Hán vương dần dữ Dùng một đao đâm đến Khổng hy và trần hạ lướt ra đỡ thường ngăn lại. Quân sĩ hai bên lui ra năm thước. Hạng vương hét lên một tiếng, đâm trần hạ một đao té nhào xuống đất. Khổng Hi định xông vào mà cứu, nhưng bị một đường thương của hạng vương chém tới quá gấp. Khổng Hi cúi sạp mình để tránh, ngọn đao chém phớt qua chớp mũi, làm cho mũi Khổng Hi rơi xuống đất. Khổng Hi thất kinh phóng ngựa chạy, may nhờ có hai tướng ngưng hấp và xài vỏ. Hãng Hàng Vương lại kịp nên Khổng Hi mới khỏi chết. Hàng Vương tức giận, xông vào đánh Ngân Hấp và xài võ. Trong lúc đang giao tranh, Hàng Vương nghe có tiếng gọi tên mình chửi mắng, liền quay đầu lại thấy Hãng Vương đang gò ngựa đứng trên đồi cao, dương oai diệu võ. Hàng Vương tức giận, bỏ Ngân Hấp và xài võ, dục ngựa rượt theo Hãng Vương. Hãng Vương thấy vậy, vội vã chạy về hướng đông bắc. Hàng vương xua quân đuổi theo, đuổi được năm dặm thì thấy quân hán sải rác, đóng dày. Quý bố gọi ngăn Hàng vương lại mới nói. Hán vương tuy chạy nhưng binh mã vẫn không chịu lui, e rằng hàng tính nó dùng mưu để dụ ta. Xin đại vương chớ vào sâu trong nội địa của địch. Hạng vương khen phải quay ngựa trở lại. Bỗng thấy lý tả xà hiện đến trước mặt, cười khanh khách nói lớn. Tôi xin chào đại vương. Lúc tôi còn ở Sở, được Đại vương Hậu Đại này đến đây để đền ơn. Đại vương Đào Hán, tôi sẽ tâu với Hán vương, tha cho cái tội tru lục. Hán vương giận dữ mắng: Đứa thấp ngu này lại dám lợi dụng lòng tin của ta, âm mưu lừa gạt, ta muốn phán thay ngươi ra muẫn mảnh cho hạ giặc. Nay ngươi lại dẫn xác đến đây, chạy đi đâu cho thoát? Giứt lời, thúc ngựa đuổi theo để bắt tả sa. Ban đầu thì thấy tả xa chạy trần vần phía trước Nhưng sau đuổi được 10 dặm Thì không thấy tả xa đâu nữa Chỉ thấy quân hán bố mặt ầm ầm kéo đến bổ vây Hạng vương nhờ bọn quý bố Trung ly mụi hộ tống Cố gắng chống cự Nhưng không làm sao chạy thoát Càng đánh thì quân hán lại càng vây phủ đông hơn Bốn bề mù mịt Tiếng quân la ó vang trời Một lúc sau Đạo quân của hàng tính lại kéo đến Tinh kỳ pháp phới, gương giáo sáng loà như một đám rừng gương Hạng vương chóng đỡ một lúc, thấy quanh mình quân sĩ chết rủi hết Chỉ còn có mấy ngàn kỵ binh, lớp bị thương, lớp mất binh khí Hớt hải, chạy theo, không còn tinh thần mà kháng cự nữa Hạng vương mới nói với chung ly muội và quý bố rằng Thôi, chuyến này ta đã lòng tai của hàng tính rồi Cơ đồ ắt hư chỉ đang cần rối loạn, bỗng thấy bên ngoài có một toán quân sở đánh vào, thế rất mạnh, khiến cho quân hán phải vẹt ra hai bên. cầm đầu toán quân ấy là Chu Lan. Hạng vương trông thấy Chu Lan thì mừng rỡ hỏi: nhà người không cứu ứng thì chắc mạng ta chẳng còn. Chu Lan nói: Hằng tính lập trận trường bá quái, gạt đại vương vào trọng địa, làm muốn phá trận này phải có đầy đủ binh lực. Nai quân ta quá ít nên tôi thừa cửa sanh đánh vào mà giải cứu, xin đại vương hãy theo tôi, ra khỏi trận kẻo không thôi nguy đến tính mạng. Hạng vương liền theo Chu Lang trở ra, nhờ toán quân của Chu Lang đốc thúc đánh phá vòng vây, thoát ra được ngoài trận, về đến dinh sở thì trời đã tối. Ngô Tử Kỳ đón vào trại, nàng ngu cơ bước ra tiếp rước rồi nói: "Đại vương thoát khỏi trận này, lòng thiếp không còn gì mừng hơn." Hạng vương nói: "Tùy thoát chết" sông thấy quân hán quá to Ta không thể đóng đây lâu được Nửa đêm hôm nay ta phải kéo về Bành Thành Để chỉnh đốn quân mã Rồi sẽ liệu kế Ngưu tử kỳ nói Tôi vừa nghe tin Có một cánh quân hán đã đến Bành Thành Cướp lấy cung quý Chẳng biết tình ấy có thật hay chăng Bây giờ đại vương muốn về Bành Thành E là bất tiện Nhân lúc binh mã còn hơn hai vạn Ta bỏ Bành Thành Kéo về miệt binh sở Hồ Tương, đóng quân, chỉnh đốn quân mã, chiêu hiền đại sĩ, lò kế phục hưng là hơn. Hạng vương nói, cung quyến ta đều ở Bành Thành, tình ấy chưa xác thực ta muốn lấy về Bành Thành, thu thập cung quyến rồi kéo đến đóng nơi lỗ quận tại Sơn Đông, nơi đó không xa lắm, có thể tiếp tế lương thực được. Các tướng nói, đại vương tính như vậy cũng phải. Hạng vương ra lệnh cho quân sĩ nấu cơm ăn, rồi theo đường nhỏ kéo róc về Bành Thành. Đại quân đi vừa đến tiêu huyện cách Bành Thành, độ 500 dặm, thì đêm đã tàn, xa xa phất phới tinh kỳ và vang lại tiếng hò reo của quân sĩ. Hạng vương thất kinh hỏi các tướng, tại sao lại có quân Hán đóng nơi đây? Hay là chư hầu hợp binh với quân Hán? Trung Ly Mụi nói, các lộ chư hầu đều phản Đại vương, phò Hán, cái nguy cơ ấy khó tránh. Quân chư hầu đã đóng nơi đây Tức là ban thanh khóc còn Vậy xin đại vương cùng chúng tôi Thù góp tàn quân chạy xuống miền Giang Đông Để liệu thế tiến thủ Không nên lưu luyến cung quyến Mà ở đây rồi mang hại chu làng nói Lời trung ly mũi nói rất có lý Xin đại vương xem đó là một quốc sách Hàng vương tức giận Dầm đất nghiến răng rồi nói Ta từ lúc khởi binh đến nay Chưa có tướng nào địch nổi cày đau của ta Này tuy quân Hán đông, song tướng Hán lại là bọn bất tài Lẽ nào ta phải bỏ trốn để mất thanh danh Các người cứ đi theo ta, xem ta giao chiến với tướng Hán Nếu kẻ nào dám đánh với ta ba mươi hiệp Ta sẽ tự sát, không thèm sống trên đời này nữa Các tướng thấy hạng vương nóng giận, không ai dám can ngăn Vội điều động quân mã theo hạng vương để trợ chiến Khi gần đến bành thành, có tên tiểu hiệu chạy đến báo Bản thân đã về tay của quân Hán rồi, trên thành cắm toan là cờ Hán. Hạng Vương nghe nói bước xuống ngựa, sửa lại mũ áo rồi hét lên một tiếng như sấm, nhảy tốc lên lưng con Ô Trì, quay ngựa thẳng đường chạy vào núi Cửu Lý. Quân Hán đang đóng nơi núi Cửu Lý, Thần Linh thấy Hạng Vương vùng vồ kéo quân đến, vội vã phỉ báo, phàn khoái hay tình, tức thì điều động cây đại kỳ, quân Hán bốn mặt bố vai các đạo binh trấn tám hướng đánh ập vào một lượt, Hạng Vương không hề sợ hãi, tay cầm đại đao vung tích tới lui hùng hổ, chẳng khác nào một con mãnh thú vùng vẫy giữa rừng xanh. Tướng Hán tuy đông nhưng không có ai dám đến, lớp này thua thì lớp khác lại ứng chiến. Trong khoảng một ngày, Hạng Vương đánh lui hơn 60 viên tướng Hán mà ngọn đao không hề nhục, ngựa không hề lui. Hạng Vương quay lại hỏi các tướng sặn Sức ta đật được vạn năng, các ngươi có thấy ta yếu đi tí nào chăng? Các tướng nói, đại vương quả là có sức mạnh vạn năng. Song giao chiến cả ngày, dần đây tướng hán cũng đều lui ra ngoài hết, đại vương cũng nên đóng dinh lại để cho hoàng hậu được tạm nghỉ. Hạng vương nghe theo lời, tạm thời đóng trại giữa trận, rồi sai ngu tử kỳ mời ngu cơ đến hội kiến. Hạng vương nói, hôm nay nữ thê bị quân hán cướp thành vậy tối không có chỗ an nghỉ chắc là mệt nhọc lắm. ngu cơ nói thiện thiếp nhờ thiên uy của đại vương bảo vệ và nhờ các tướng sang sắm không đến nổi mệt nhọc lắm. song thấy trong một ngày đại vương địch hơn sáu viên tướng hán, vậy cũng nên nghỉ ngơi an dưỡng mình chồng. hạng vương nói ngày trước ta đi đánh trương hàm chín ngày chưa được một bữa ăn no, thế mà ta còn thắng. huống chi nay chỉ có một ngày. Các tướng nghe nói điều thương xót, chu Lan bước đến tàu Đại vương, tuy ngày nay được thắng, song quân Hán còn to thế lắm Bốn mặt vây thành đánh rất gấp, đêm nay nên phòng quân địch, đừng để cướp trại Hàng vương nói, lời ấy rất hợp ý ta Liền truyền ba quân lớn nhỏ trong đêm, phải bớt ngủ đề phòng cẩn thận Đoạn xài đem rượu thịt đến để cùng ngu cơ giải trí Giữa lúc đó nơi dinh hán, hàng, hàng tính thấy các tướng hợp sức vẫn không địch nổi hạng vương, thì lòng lo lắng, gọi lý tả xa đến rồi nói Cái sức mạnh vạn năng của hạng vương, giàu hàng trăm dũng tướng cũng không thể địch nổi. Này, tôi định sẽ cùng hạng vương giao chiến nữa. Cứ vây riết hạng vương vào giữa vòng vây. Trong vài ngày hết lương, thế nào hạng vương cũng phải đầu hàng. Người dẫu mạnh đến đâu mà đối khác hoài thì cũng phải yếu đuối. Lý tả sa nói Ý nguyên soái thì cũng phải song tôi chỉ sợ một điều Lúc hết lương trồng thế nguyên Hạng Vương lại ra sức mở vòng vây Tướng lĩnh bên ta có ai mà dám địch Hiện nay dưới tay Hạng Vương Còn có bọn quý bố Trung li Mụi, Chu Lan Trung Thành Phò Tá Nay phải làm sao cho bọn đó Cũng như quân sĩ bỏ rời Hạng Vương Thì lúc đó mới có cơ hội Bắt Hạng Vương được Hạng Tính nói Mù của tiền sinh rất cao Xong tìm cách làm sao mà cho quân tướng bỏ rơi hạng vương không phải là chuyện dễ. Điều này phải nhờ đến mưu của trương tử phòng mới được. Liền sai lục giả đến mời trương lương. Một lát sau trương lương đến cùng với hạng tính tương kiến. Hạng tính nói, luôn mấy ngày đánh với hạng vương, các tướng Hán không ai địch nổi. Lại thêm bọn quý bố, chu lan chung ly muội cứ một lòng giúp đỡ. Nếu để Hạng Vương thoát ra được Trốn về Giang Đông lo việc phục hưng Thì chiến sự kéo dài biết đến bao giờ mới yên Trước tình hình nan giải này Chúng tôi phải mời tiên sinh đến Để cho chúng tôi một lời chỉ giáo Trường Lương nói Việc đó thì chẳng khó gì Bây giờ cứ làm cho các tướng và quân sở phân tán rồi bỏ Hạng Vương Hãy Hạng Vương bị cô lập Ta có thể bắt được dễ dàng Hàng tính nói Chúng tôi cũng đã nghĩ vậy Xong chẳng biết kế nào Để làm cho binh tướng sở phải ly tán. Trường lường đứng dậy kéo ghế Đến gần hàng tính nói nhỏ Tôi thổi nhỏ qua chơi hạ bì Gặp một vị nhân thổi ống tiêu rất giỏi Âm điệu vừa du dương vừa tha thiết Nhân lúc giao bôi tôi đã học được cái khúc tiêu ấy Tiếng tiêu mà thổi lên Có thể làm cho người ta động lòng nhớ quê Người vui nghe nó thì càng vui Mà người buồn nghe nó thể mối buồn càng thấm thiết. Nay đang độ thăm thu, hiu hắt gió vàng, cỏ cây rụng lá, người xa cách quê hương, nghe nó không khỏi động lòng. Tôi sẽ nhân lúc đêm tàn canh vắng, tôi vào núi cây minh thổi lên ống tiêu, bình tưởng Hàn Vương không thể nào còn nghĩ đến việc kiến chinh nữa. Hàn Tính nói: "Tiền thần có tài như vậy, thần không còn gì quý hóa hơn." Trừng lườm từ tạ Hàn Tính trở về dinh, ngày hôm sau hàng tính đóng quân lại cùng quân sở giao chiến nữa bốn bề đặt nhiều chiến xa tăng thêm giáp sĩ vây phòng rất cẩn mật giữa lúc đó hằng vương thấy quân tình yên ổn cũng không ra trận bọn quý bố hạng bá vào dinh ý kiến vào tàu hiện nay quân hết lương ngựa hết cỏ người người đều thắng oán nếu địch quân thời dịp cho người lén vào trong quân buôn lời dèm sỉm tất lòng quân sẽ sinh biến Vậy xin đại vương hãy đốc thúc ba quân Cùng chúng tôi cố sức Mở vòng vây Lánh sang tương gian hoặc gian đông Rồi hãy mưu tính kế lâu dài Hàng vương nói Quân sĩ hết lương là việc nguy khốn Ý kiến các ngươi rất phải song chỉ sợ quân hán thế mạnh Không thể giải vây được Quỷ bố nói Tôi xem 8.000 đệ tử Lâu nay theo phò đại vương song pha trăm trận Vẫn một lòng một dạ Nếu nay vì nguy biến mà mở huyết lộ thoát thân Thì ai ai cũng hăng hái Hàng Vương nói Nếu các tướng quân và ba quân đã có lòng hy sinh với ta như vậy Thì chắc vòng vây quân Hán phải vỡ Liền truyền lệnh Sáng hôm sau mở vòng vây thoát nạn Quân sĩ được lệnh ai nấy cũng đều hăng hái Lò sửa sang binh khí, lương thực Gói theo bên mình, nhào nhào không ngủ Đêm càng khuya, gió thu càng lạnh lẽo trăng thu buồn bã nhà ánh sáng màu vàng nhạt rắc trên ngọn cây cao bỗng từ xa một giọng tiếng buồn vang đến kèm theo khúc bi ai nỉ non réo rắt tiếng tiêu như gợi vào lòng người một mối buồn biển chinh quân sở mặt mày ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu sớm lại thì thầm bọn chúng ta tòng quân lâu ngày bỏ nhà xa vợ con theo bá vương những tưởng có ngài thánh bình đoàn tụ ngờ đau binh thế mỗi lúc một tiêu tan, nếu như mãi ở như vậy, không chết giữa trận tiền thì cũng chẳng có ngày hưởng được thú vui đầm ấm của gia đình. Tiếng thì thầm cứ chuyên đi mãi khắp dinh trại. Trong lúc đó, giọng tiêu càng réo rắt càng thay lương, như những tiếng chinh phụ đang mong chồng mĩ non trong canh dài cô quạnh. Tiếng tiêu đó chính là tiếng tiêu của Trương Lương đã thổi trên núi Kê Minh. Kẻ cho kẻ có lòng sắt đá đến đâu cũng phải yếu mềm như cành liễu non trước cơn gió lốc. Tiếng tiêu ấy kèm theo bản bi ca như sau: Đêm thu mù mịt trời sương, có người thiếu phụ quê hương lạnh lùng, xa trường vó ngựa, trằn gối bên nhung, còn thơ nheo nhóc mịt mù dặm xa. Cơ hàn đau đớn mẹ cha, canh khuya bò vỏ tuổi già đợi con. Chỉ trai vạn dặm hồ thủy bốn phương. Nhưng con đi đã làm đường, giúp người tàn bạo, không thương dân tình. Mơ màng nửa giấc ba sinh, một đi một nhớ, một mình canh thâu. Đêm ấy vừa tàn canh, quân sở đứa thì khóc, đứa thì buồn, mặt mày ủ rũ, đứng ngồi không an. Chúng mới bàn nhau rằng, thôi, chúng ta nên bỏ trốn khỏi cảnh này là hơn. Nếu quần hán bắt được, chúng ta nên tỏ thật nổi tình xin về quê quán chắc hạng vương cũng không nỡ giết chúng ta thế là ba quân bàn tán nhau rồi không thèm nghe lệnh các tướng cùng nhau bỏ trốn đi hết chỉ trong chốc lát Dinh sở trống không các tướng thất kinh muốn vào tâu với hạng vương nhưng thấy hạng vương đang cùng ngu cơ ngủ say trong trướng nên không dám vào các tướng mới bàn nhau tình thế nguy ngập lắm rồi nếu quân hán biết việc này đổ dồn đánh đánh thì chúng ta tất sẽ bị bắt hết, chi bằng lộn vào trong đám quân, trốn ra khỏi vòng vây, sau này kiếm kế giúp cho đại vương trả thù." Trùng Ly Mộ nói, lời ông nói rất phải. Rồi đó, các tướng cũng thu gấp hành trang, bỏ ngựa lại, cùng với quân sĩ lẳng trốn. Trong số đó có Hạng Bá, nghĩ mình ngày trước ở Hồng Môn có cứu Trương Lương, sao lại cùng hắn vương kết nghĩa thông gia, nay đến Trương Lương sinh hàn, Nếu không được phong hầu Thì cũng không đến nỗi tuyệt dòng họ sở Nghĩ như vậy Hãng bá cũng đeo gương ra khỏi dinh Tìm trương lương xin đầu hàng Còn chu Lan và hoàng sở bàn với nhau Chúng ta triệu ơn Chi ngộ của bá hương Dù chết cũng không nên bỏ Bọn kia đều là lũ tham sống sợ chết Lúc bình sanh thì tranh nhau hưởng lộc Lúc có biến thì rủ nhau bỏ đi Chúng ta bây giờ gom góp những tên quân còn lại, cứ giữ vẫn lấy trung quân, đợi đại vương thức dậy, liều chết mà thoát nạn. Nếu không mai trời không giúp sở, đại vương ngộ nạn thì chúng ta cũng chết theo cho trọn đạo. Hai người bàn xong, đi thu góp những tên quân còn sót lại, ước được có 800 tên, cố thủ giữ trại. Chẳng bao lâu hạng vương thức dậy, nhìn quanh thì thấy dinh trại mình trống không, thất kinh chạy ra ngoài hỏi. Quân Hán đã chiếm được trại sở rồi hay sao? Mà quân lính ta mất hết vậy? Chu Lan và hoàng sở chạy đến vừa khóc vừa nói Quân ta đã bị hàng tính, dùng kế thổi ống tiêu Làm cho lòng quân ta rã, cả đến các tướng cũng bỏ chạy trốn Chỉ còn có hai chúng tôi và 800 quân ở lại đây hầu hạ đại vương Xin đại vương phải đánh gấp để phá vòng vây Chậm trễ quân Hán sẽ kéo đến, thì không thể nào thoát được Hàng vương nghe nói thì đôi dòng nước mắt chảy sang rụa Bước vào trướng, thuật lại đầu đuôi câu chuyện với ngu cơ Nàng ngu cơ cũng không, không cầm được giọt lệ Thở dài rồi nói Trời cố diệt chúng ta chăng?